Chỉ cần là đàn ông Thì bang chủ sẽ thấy ngay Cái tôi nói khóc ngoa Chỉ cần bang chủ bằng lòng Thì cái hay ấy của tôi Sẽ thuộc với bang chủ Chầm ngâm một lúc thật lâu Thượng quan kim hồng đổi giọng Ta Ta là đàn ông Trong rừng Sương xuống khá nhiều Sương đẫm ướt cả thân áo Của kinh vô mạng Hắn đứng yên một chỗ như trời trồng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 Anh thật không ngờ anh Vì cô, làm người đàn bà như thế thì phải có một người đàn ông cần xứng chứ. Hắn cố giữ cho giọng nói điều hòa, nhưng nếu nghe kỹ vẫn không giấu được phần hỗn hề. Lâm Thiên Nhi nói: "Nhưng nhưng trời sắp về sáng rồi. Khoan, sáng rồi, tôi phải về."